các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con thì vội nói với Thao. Cũng muộn rồi, mình còn đi đâu nữa? Tôi rằng ngày đầy thôi ấy mà, gặp mấy thằng bạn đồng niên chút. Nghe đến thế thì cũng thôi. Lão Tún không có buồn nói thêm điều gì nữa, trực tiếp đi một mạch ra ngoài cổng. Gã thì cứ đi mãi, đi mãi, cho tới một đoạn đường vắng không có ai qua lại. Gã mới dám mở ra cái tờ giấy nhăn nhúm mà ngày hôm qua Lão Trương đã đưa cho, mà lão dặn rằng tung tích của ông thầy này bí mật lắm, vì thân thiết nên lão Trương mới giới thiệu cho đấy, chứ còn là người ngoài thì tuyệt nhiên không có được hé răng lấy nửa lời. Lần theo địa chỉ được ghi ở trong tờ giấy, lão Túm đi một mạch hơn chục cây số thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhà thầy nằm ở trong một con đường vắng sâu hun hút, cũng gần chân núi nên đường đi có phần khó khăn lắm. Cách nhà thầy gần cây số, Lão Tũn phải gửi xe ở quán nước bên đường mà đi sâu vào bên trong. Đến nơi, Lão Tũn lễ phép mà cất giọng. Dạ, thưa thầy, con nghe anh Trương giới thiệu đến cửa thầy đây ạ. Bên trong không có lấy một lời đáp lại, Lão Tũn có phần hơi suốt ruột, lại gọi lớn. Dạ, thưa thầy ạ, con theo lời của anh Trương đến cửa thầy ạ. Ở bên trong cũng chẳng có một câu đáp lại. Lão Tốn chép miệng mấy cái, ngoái đi ngoái lại thì thấy ở bên trong cũng đã tắt ngóm đèn. Có khi thầy cũng đã ngủ rồi cũng nên. Lão thở dài một hơi nặng nề lắm. Còn đang toan quay về thì đột nhiên, cánh cửa đằng sau lưng phát ra những cái tiếng bản lề khô không khốc lâu ngày không tra dầu. Lão Tốn có một chút giật mình, vừa quay ra đằng sau, ánh mắt của gã đã đập thẳng về một gương mặt lạnh lẽo. Người này áng chừng mới độ 50 tuổi thôi, dáng người thì cũng cao ráo lắm, chỉ có điều trên khuôn mặt như ẩn chứa nhiều sự thống khổ. Tức Đường Vân như cho người ta thấy, cái kẻ này từng kinh qua rất nhiều lẽ trái ngang. Dạ, thầy, thầy, thầy có phải là thầy Nghị Thọt không ạ? Kẻ kia không có vội đáp, gã nhìn trên dưới lão Tốn một hồi, sau đó thì mới nói: cậu là do thằng Cù Trương bảo đến đây có phải không? Ờ dạ vâng, vâng đúng rồi thầy ạ. Còn đang định nói điều gì đó thì ngay lập tức lão Tún đã bị người kia chặn họng. Vào nhà đi sử nói. Đoàn ông thầy Ninh cứ như thế quay lưng thong thẳng đi vào bên trong nhà. Nhà thầy Ninh khá nhỏ, chắc cũng chỉ có một mình thầy sống ở đây mà thôi. Cái lối kiến trúc xưa cũ này đến bây giờ còn ít người giữ được lắm vào đến bên trong gian giữa, lão Tốn đã ngay lập tức mở lời. Đêm hôm có đến làm phiền như thế này thì quả thực là đường đột quá. Tôi cơm mà dạo gần đây còn cũng gặp nhiều oan trái quá thầy ạ. Mong thầy xem tụt quần ra đi. Lão Ninh chưng hửng, nghe một câu này làm cho lão Tốn có phần đứng hình. Cái gì mà phải tụt quần? Chẳng lẽ lão này lại có máu phụ nữ hay sao? Ờ thầy "Cậu cần đi bốc thuốc, à, sao, sao lại tụt quần ạ? Tôi bảo nhà anh tụt quần ra. Tôi là đàn ông Đàng Hoàng, anh không phải ngại. Nghe nói đến thế thì cũng đành chịu." Tốn thở hắt ra một hơi nặng nề, chỉ biết tự thân đứng dậy, lần khần mái thì mới cởi bỏ được cái quần dài bên ngoài, chỉ để lại duy nhất cái quần đùi hoa đã sờn rách. Thế này thì khó cứu thật rồi đấy. Lão Tốn đờ mặt ra, Đến lúc này thì cũng đã tự nhìn xuống hai cái cẳng chân của mình. Trong một giây phút liền ngây ngốc ra. Những thứ lốt mẩn đỏ mới ban sáng nay thôi, ấy thế mà bây giờ đây đã lở loét ra hết cả, thậm chí còn có chỗ bị mưng mủ cạn lên, trông qua thì vô cùng kinh tởm. Ôi, thầy, thầy ơi, thầy thầy làm ơn thầy cứu nhà con với thầy ơi. Lão Tún gào rú lên trong cơn nỗi kinh hoàng. Những cái cảnh tượng kinh dị trong giấc mơ đêm ngày hôm qua như hiện rõ về một một. Lão không thể ngờ rằng, dù chỉ là một giấc mơ thôi, ấy vậy mà những sự đó lại xảy ra thật. Quả nhiên cái thứ oan nghiệt kia muốn lấy mạng của lão. Cái này không phải là bệnh, không có chữa được đâu. Phải thế, thế giả con phải làm sao bây giờ hả thầy? Còn còn chiều muốn chết thầy ơi, còn con còn vợ con nữa. À? Thầy, thầy giúp con với. Anh cầm mồm đi tôi xem nào. Lão thầy Ninh khẽ nhạt, chỉ thấy lão đứng khẽ dậy, vòng qua phía ban thờ trước mặt, lấy xuống một bình rượu hồ lô, mở ra mà ngửi một cái. Đến lúc này, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net